đã đồng kinh ngạc. Y không đi không được, y nằm ở tỉnh An Nguyên đã vài năm, có lẽ Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngay hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 63 của cuốn tiểu thuyết Thủ đoạn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 63. Nhật báo An Nguyên đặt trước mặt làm ký dư hồng rất buồn bực. Thứ nhất không tính tin tức không qua mắt về ngành du lịch Hoa Lâm, ngành đón thời kỳ phát triển đã phá vỡ lịch sử. Tin tức này vừa đập vào mắt đã khiến ký dư hồng biết mình không có lựa chọn nào. Quả nhiên, y chưa có quyết định thì phó chủ tịch tỉnh Điền Đào đã gọi tới. Mặc dù Điền Đào nói khá khách khí, nhưng ký dư hồng có thể cảm nhận ra đối phương có chút buồn bực vì việc ninh lăng chậm chế trong hội nghị du lịch của tỉnh. Khảo Phó Chủ tịch tỉnh Điện Đào cảm thấy thì cơ hội này bất cứ thành phố thị xã nào cùng tranh đoạt với nhau, thậm chí dù bỏ ra vài trăm ngàn cũng có tác dụng tuyên truyền cho thị xã đó lớn hơn vốn bỏ ra, có sức ảnh hưởng thúc đẩy ngành du lịch của nơi đó. Sao Ninh Lăng còn châm chế không quyết định? Điện Đào đã hỏi Sở Du lịch vào phụ quyền của Ninh Lăng, phụ quyền cũng nói không rõ, nói thị xã đang nghiên cứu. Điều này làm Điện Đào rất khó chịu, nếu như không phải lo một số nguyên nhân khác, thì hội nghị này đến bố trí ở Ando Không tước lượt Ninh Lăng. Đền đảo thậm chí còn muốn đập điện thoại. May là giám đốc tạ sở du lịch ở bên khuyên nên y mới gọi cho kỳ Dư Hồng. Nếu Ninh Lăng không muốn thì đổi sang nơi khác. Kỳ Dư Hồng suy nghĩ một chút rồi lập tức đáp ứng. Y không thể vì một vài nhân tố không ổn định mà bỏ cơ hội tốt làm mình thêm điểm trong mắt lãnh đạo tỉnh ủy. Dù sao chỉ cần tổ chức ở Ninh Lăng là y có công lao. Sau khi nhận được thông báo chính thức của Trưởng ban Thư ký Ủy ban thị xã rằng Sở Du lịch sẽ tổ chức hội nghị toàn tỉnh ở Hoa Lâm, cả đồng cuối cùng đã có thể thở vào nhẹ nhõm. Hai hôm nay trên thị ủy, Ủy ban thị xã vẫn kéo dài việc này, rõ ràng muốn cho tỉnh thấy Ninh Lăng không mặn mà với hội nghị này, để tỉnh đổi nơi khác. Như vậy Ninh Lăng cũng có thể xuôi dòng đợi thuyền. Tràng qua biện pháp mềm này của ký dư hồng không có hiệu quả, áp lực trên tỉnh khiến ký dư hồng phải cúi đầu. Trước đó, Cáo Đồng đã đoán được việc kỳ dư hồng kéo dài nên có biện pháp xử lý. Hắn đã chú ý trong việc giao tiếp với giám đốc tạ sở du lịch, may là giám đốc tạ cũng đánh ra cao cụ Vân Bạch. Có cụ Vân Bạch đứng giữa, Cáo Đồng còn tự mình ra mặt nên chuyện mới xác định do Hoa Lâm làm, cũng mới do Phó chủ tịch tỉnh Điện Đàng gọi điện. Tháng 6 trời bắt đầu nóng lên, ngay cả Hoa Lâm được thiên nhiên ưu đãi cũng có cảm giác nắng nóng. Cứ tầm 6 giờ sáng là mặt trời mọc, Cáo Đồng Đội bộ đồ thể thao đi dào bên bờ sông Quế Khê. Hai bên bờ sông đã được dọn dẹp sạch sẽ, bắt đầu trồng cây, tạo thành một đường đẹp cho người đi bộ. Cả đồng đất coi trọng kế hoạch, sanh hóa hai bên bờ sông Quế Khê. Theo anh thấy, cùng với việc làm mấy thứ không thực tế, thì không bằng tặng hai bên sông Quế Khê cho dân chúng viện thành, vừa có thể tạo ra một phong cảnh đẹp của hoa lâm, vừa có thể tăng hình ảnh của hoa lâm. Hơn nữa cũng là nơi vui chơi, đi bộ cho dân chúng hoa lâm. Làm rất tốt Cả đồng đứng sau lưng tướng quẩn hoa Không biết đối phương đang nói cảnh trước mặt Hay là nói mình vận động tốt Khiến kỳ dư ông không thể không chấp nhận Tổ chức hội nghị kia ở Hoa Lâm Hà hà trường ban tương, Đây đều là nhờ ngài Cả đồng hàm hồ nói một câu Cậu đó Châu này tôi không dạy cậu cơ mà Kỳ dư ông đã bị cậu đưa vào chồng Ngoài các công ty du lịch trong tỉnh Thì sợ rằng còn có mấy chục công ty du lịch Nổi tiếng trong nước tôi tham gia cậu đúng là có thể bỏ tiền, cào đồng. cậu không sợ thi ủy ninh lăng truy cứu lãng phí sao? tiền dùng không ít đâu. tướng huỳnh hoa cười. trưởng ban tương phát triển ngành du lịch được xác định là một là một cực trong sự tăng trưởng kinh tế của hoa lâm chúng ta. căn cứ thống kê thì ngành du lịch từ những năm chín mươi đã vượt qua dầu mỏ và ô tô. mặc dù từ bên ngoài nhìn nó bình thường nhưng nó đã chảy lên chiếm trên mười gdp toàn cầu. nó khiến nhiều ngành nghề khác phát triển theo anh uống ngủ nghỉ cũng đi theo. Cao Đông nói. Được rồi Cao Đông, cậu đừng có ra vẻ với tôi. Tướng Nguyễn Hoa xua tay nói. Thấy Cao Đông cố chụt số hổ gái đầu. Tướng Nguyễn Hoa nói tiếp. Cậu đó, cái gì đặt vào tay cậu đều có thể mở rộng nó ra vô hạn Ở đêm nay, tài linh năng không có ai có thể so sánh với cậu. Tôi đây không phải là khen mà đó là sự thật. Cả đồng còn định giải thích thì tướng nguồn hoa Đã nhìn về phía đông nam mà nói Quốc gia không nhìn lầm người Hoa lâm giao vào tay cậu tốt hơn nhiều So với mai Anh hòa Chính xác mà nói huyện hoa lâm đặt vào tay cậu Là thích hợp hơn bất cứ ai Tôi không phải nói người khác không được Tôi đây là nói dưới tình huống đó Chọn cậu cũng là có chút mạo hiểm Không thể phủ nhận lúc ấy là có chút tình cảm riêng xen vào Lão hóa thì tôi cũng đã nói, nói chuyện Lão kỳ thì chưa có quyết định Nhưng bây giờ xem ra tôi đã chọn đúng Tương Nguyễn Hoa nhớ lại chuyện lúc đó mà nói Có lúc chọn một lãnh đạo đúng Thì có thể thay đổi bộ mặt một nơi Tôi không nói là thay đổi vận mệnh Nhưng từ thay đổi bộ mặt là rất chính xác Ai cũng nói nhân dân sáng tạo lịch sử Chứ không phải cá nhân sáng tạo lịch sử Lời này không hoàn toàn chính xác Có những người trong một đoạn thời gian Có thể tạo ra tác dụng hơn rất nhiều người hợp lại Cả đồng vội vàng nói Trường Ban Tương tôi không dám nhận Tương Nguyễn Hoa cười phá lên cậu không nói cậu là người như vậy, tôi đây là nói như người như đặng công, cậu không nên tự vơ vào mình. Cả đồng đồng mồ hôi tuyệt đối không ngờ Tướng Nguyễn Hoa vẫn luôn nghiêm túc lại có lúc khôi hài như vậy. Chẳng qua tôi tin cứ giữ ông cũng phải thừa nhận, tuy cho cậu làm chủ tịch huyện Hoa Lâm có chút mạo hiểm, nhưng sự thật chứng minh sự lựa chọn này là chính xác. Hoa Lâm do cậu làm chủ tịch đã phát triển rất mạnh, bây giờ cậu làm bí thư huyện ủy thì tốc độ phát triển vẫn duy trì, tôi tin ở điểm này cấp trên thấy đó. Trường Văn Tương, nó thì ai cũng có thể nói, nhưng nếu nói về làm kinh tế hoặc là phát triển thì quan điểm phát triển của tôi khác các lãnh đạo khác. Bọn nó đầu tiên nghĩ đến chính là GDP và thu nhập đại chúng, hai hạng mục này theo bọn nó thấy là quan trọng nhất, nhưng tôi không cho rằng như vậy. Theo ý tôi phải có thêm cả thu nhập bình quân, thiếu một trong bao vấn đề đều không được, hơn nữa về sau thu nhập bình quân sẽ là chỉ tiêu quan trọng nhất. Cả đồng nói như vậy làm Tương Quân Hoa hơi dao động, quan điểm này có vẻ không nhất trí với quan điểm hiện nay. Bây giờ các nơi đều nói GDP và thu tài chính, có nơi GDP là chỉ tiêu duy nhất trong công tác kinh tế. GDP của anh tăng thì có thể che tất cả vấn đề, GDP của anh kém vậy không đúng chút nào, dù công việc khác của anh làm tốt nhưng trước mặt người khác anh cũng phải cúi thấp đầu. Tiểu Cao, sao cậu lại nghĩ như vậy? Tương Nguyên hoa cười nói. Chỉ riêng GDP là không khoa học, nó chỉ có thể phản ánh tổng lượng kinh tế một nơi. Nhưng không bàn đánh được tính liên tục và khoa học của kinh tế khu vực đó Ví dụ như mấy huyện có chữ lượng sắt thép lớn ở Sơn Tây Ngành sản xuất thép phát triển GDP hàng năm không hề thấp Nhưng ai có thể nói đó là nơi kinh tế phát triển Một nơi có được coi là phát triển kinh tế hay không Thì phải xem có thể duy trì liên tục hay không Khai thác tài nguyên thiên nhiên nếu hết thì sao Khu vực đó có ngành sản xuất nào thay thế không Vậy theo cậu nói thì thu nhập bình quân sẽ đánh giá được sự phát triển kinh tế có khoa học hay không không hoàn toàn như vậy, GDP sẽ suy ra tổng lượng kinh tế của một nơi, thu tài chính có thể xem chính quyền địa phương đó có chế tình hình như thế nào, mà thu nhập bình quân lại có tính khoa học, nó đánh giá trình độ sống của dân chúng. Người xưa đã nói giàu nhờ dân, dân chúng giàu thì quốc gia mới phát triển, xã hội mới ổn định. Cao Đông cười nói. Thu nhập của nhân dân liên tục tăng lên có nghĩa là tiêu thụ của bọn họ sẽ không ngừng tăng lên, kích thích các ngành sản xuất khác đi theo. Nó sẽ hình thành một vòng tròn tuần hoàn. Tương quẩn hoa không quá đồng ý với quan điểm này của cao đông. Ở thời kỳ này chính quyền đầu tư chủ yếu là xem động cơ thúc đẩy kinh tế một nơi phát triển mà xuất khẩu chính là động lực chính khiến kinh tế Trung Quốc phát triển mà tiêu dùng trong nước lại chưa được đánh giá cao. Tiểu cao, ý tưởng này của cậu thì tốt nhưng không thực tế. Tương quẩn hoa lắc đầu. Ý tưởng tốt là đủ rồi, ít nhất chúng ta có thể cố gắng về vấn đề này. Về phần trưởng Ban Tương nói không thực tế thì là do điều kiện chưa tới. Theo kinh tế quốc gia không ngừng phát triển thì đất nhanh, ý tưởng này sẽ thành sự thật. Cao đồng cũng không muốn giải thích nhiều. Dù sao bây giờ đất nước ta đang dựa vào nước ngoài và phát triển, mọi người đều nhìn chăm chăm vào xuất khẩu. Trong qua Hoa Lâm, Lào, huyện, nông nghiệp, dân số nông thôn chiếm 90%, nếu muốn tăng thu nhập của nông dân thì phải tăng nguồn thu của nông dân phát triển ngành chăn nuôi gia súc trồng cây ăn quả chính là vì vậy đường huấn hoa hiểu ý cất đầu hoa lâm là huyện nông nghiệp không có trụ cột công nghiệp phát triển kinh tế chỉ có thể dựa vào bản thân mà cao đông đã làm khá tốt được việc này chính vì vậy mà cao đông mới có tư cách nhòm ngó chức thương vụ thị ủy kia chỉ là nếu dựa vào thành tích mà ngồi lên vị trí kia thì hơi ít hy vọng đường huấn hoa cũng biết cao đông đã đi con đường nào đó Thành thích và thanh thế chẳng qua để làm cho cấp trên chú ý và đánh giá cao, làm cho kết quả nếu đạt được sẽ đủ lý do, về phần đấu ngầm mới là điều quan trọng nhất. Tương Nguyễn Hoa cũng chỉ có thể giúp Cao Đông đến mức đẩy mạnh tuyên truyền hội nghị công tác du lịch toàn tỉnh và thôi. Để Cao Đông có thể lên sân khấu, ban tuyên giáo tỉnh ủy sẽ tuyên truyền mạnh trong Hoa Lâm, còn lại phải xem bản lĩnh của Cao Đông. Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác du lịch toàn tỉnh cuối cùng đã diễn ra và kết thúc hoàn hảo. Trong hội nghị, các thành phố thị xã đã trao đổi với nhau và trao đổi với các chuyên gia làm như thế nào để phát triển du lịch, đồng thời cũng đi tham việc xây dựng và phát triển khu du lịch, cảm nhận sức hấp dẫn của nơi đây. Tổng giám đốc công ty khai thác du lịch Đào Thông Tình cũng đồng ý với phát biểu trong hội nghị, giới thiệu việc thành lập công ty với chế độ cổ đông, từ quy mô đầu tư đến sự thay đổi cổ phần, đến việc khu du lịch bắt đầu thu lãi. Trong đó, không tránh khỏi việc Đào Thông Tình thường nhận được chính quyền huyện Hoa Lâm mạnh mẽ ủng hộ, đứng lãnh đạo huyện quan tâm có chủ tịch tỉnh Điện đảo, công giám đốc sở du lịch cũng về tỉnh thôi tham gia hội nghị. Nhật báo An Nguyên, báo du lịch, nhật báo Ninh Lăng đều đưa tin về hội nghị công tác du lịch này, đều đánh giá cao ý nghĩa của hội nghị. Điều này làm khu du lịch huyện Hoa Lâm trở thành điểm sáng trong ngành du lịch toàn tỉnh. Ngày mùng tháng 7, công trình đại lộ Quế Khê và phong cảnh hai bên đường đã được hoàn thành. Cầu Quế Khê và đại lộ Quế Khê cũng thông xe ngay trùng hôm đó. Phó bí thư thị ủy Nguyên thị trường Thư Chi Cao mới nhận chức Cũng tự mình tới tham gia lễ thông xe Tuổi trẻ tài cao Bí Thư Cao Tôi bằng tuổi cậu thì vẫn còn ngồi trong trường mà học Thư Chi Cao Trông rất nhỏ nhã Tóc dài bóng mượt Dày không một hạt bụi Cả đồng đi cùng vội vàng nói thị trường Thư Tôi đây là nhờ vào Bí Thư Bây giờ là chủ nhiệm la Làm đường cho mình mà đi thôi Thư Chi Cao cười cười Thành niên này đúng là kiêm tốn Nó khác cản lời đồn ai cũng nói, vị bí thư huyện vị trẻ tuổi nhất này có tác phong làm việc hơi kiêu căng, khi làm chủ tịch huyện còn dám chống đối thương vụ thị ủy, là nhân vật tàn nhẫn, đối với các cơ quan trên thị xã đều không đễ mặt, những bây giờ xem ra cũng không dũng lời đồn. Bí thư Cao, tôi nghe nói ngành du lịch Hoa Lâm phát triển rất tốt, thắng chức hội nghị công tác du lịch toàn tỉnh diễn ra ở Hoa Lâm đều là vinh dự khó đạt được. Thứ trưởng Cao cũng mơ hồ nghe Cao Đông có chút dựa trên tỉnh, nhưng hình như bây giờ đã lên Bắc Kinh tôi hy vọng năm nay có thể thấy ngành du lịch hòa lâm phát triển nhanh hơn nữa hà hà thị trường thư hòa lâm đây là nhờ may mắn thôi nếu thị trường thư đã coi trọng ngành du lịch hòa lâm như vậy hòa lâm thực ra không thể so sánh với hai nơi nổi tiếng như ở an và lam sơn những vượt các thắng cảnh du lịch khác trong tỉnh thì thừa sức thị trường thư mới tới ninh lăng hòa lâm chúng tôi không thể làm thị trường thư mất mặt mà nói rất giỏi thư chỉ cao nhìn cao đông và cười cười một tiếng Một kẻ có thể nhảy phiếu đánh bay người tổ chức đã xác định mà lên trước có cán đảm chống đối thường vụ thị ủy thì là người dễ đối phó sao? Cao Đông, không chỉ có ngành du lịch mà năm ngoái Hoa Lâm đều đứng đầu trong tháng trưởng các chỉ tiêu của Ninh Năng. Năm nay sẽ không bị tôi tới mà giảm xuống đó chứ. Thứ trì Cao cũng có chuẩn bị mà đến. Hoa Lâm đã có cơ sở trụ cột tốt. Tôi hy vọng Hoa Lâm không chỉ đột phá trong lĩnh vực du lịch. Mà tăng tốc công nghiệp và thu nhập bình quân Cũng phát triển mạnh Thúc đẩy các quận huyện trong toàn xã nói theo Cả đồng nhìn thư chi cao Xem ra thư chi cao lần này tới Không chỉ để tham gia nghi lễ Vì thị trưởng thư này không cam lòng Rút tay rút chân khi sắp đại hội Xem ra cũng muốn làm một phen sự nghiệp Thị trưởng thư Tôi cũng không giấu ngài Hoa lâm hai năm nay phát triển nhanh Nhưng xuất phát điểm kém Cho nên tăng tốc nhanh thì có nhanh Nhưng không có sản xuất công nghiệp chí dựa vào ngành chăn nuôi gia súc và các sản phẩm nông nghiệp để phát triển ngành công nghiệp thực phẩm mà thôi. Lúc đầu nó đúng là có tác dụng thúc đẩy kinh tế phát triển, nhưng đất nhanh sẽ dần bão hòa, không gian phát triển sẽ không dễ dàng. Thư chí cao gật đầu. Cậu nói đúng, Hoa Lâm có chủ cột kém, xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng không dễ, nhưng phải duy trì được điều này. Cậu đồng, cán bộ Hoa Lâm bây giờ rất nhiệt tình, huyện ủy, ủy ban huyện Hoa Lâm phải nghiên cứu chính sách, tìm điểm đột phá mới cao đồng gật đầu Thị trường thư có thể tin vào Hoa Lâm như vậy Chúng tôi đương nhiên sẽ không làm thị trường thư thất vọng Tôi và Lao Đường sẽ cẩn thận nghiên cứu Ý kiến của thị trường Tìm điểm tăng trưởng kinh tế mới của Hoa Lâm Thị trường thư tôi mời ngài một chén. Du lịch Lam Sơn trong toàn tỉnh Chỉ kém Mando là tấm gương cho Hoa Lâm học tập Khi nào thị trường thư đưa chúng tôi tới đó Để mở rộng tầm mắt Cũng làm cho chúng tôi có thể học được kinh nghiệm Tiên tiến phát triển lĩnh vực du lịch của Lam Sơn Cao Đông đứng lên cười ha hả mà nói: "Ở Nam Sơn thì trưởng thương là địa chủ mà." "Ha ha, Nam Sơn đúng là may mắn có tài nguyên thiên nhiên, nhưng tôi đánh giá cao Hoa Lâm dựng sự nghiệp từ hai bản tài trắng hơn." Thứ Trí Cao cười nói: "Chẳng qua mọi người muốn tới Nam Sơn, tôi có thể liên lạc với Nam Sơn, bố trí cẩn thận. Tiểu Cao, ngồi đi, đừng khách khí như vậy." "Ha ha, cái mông vừa động tỏ vẻ tôn trọng mà, thị trưởng thư, tôi bán rau đường 10 ngày một chén." Lão đường uống hơi ít, tôi thay thế Cả đồng uống liền cả hai chén Thứ chi cao cũng không đùn đầy Mà uống cạn và nói Tiểu cao, rượu văn Hoa lâm hai năm nay phát triển rất tốt Tôi rất vui mừng, không giấu hai người Tôi đã tới hoa lâm từ một tuần trước Hai người không nên hiểu lầm Chỉ là mấy người bạn an đô Muốn tới đây nghỉ dưỡng Tôi liền đi cùng Tôi chỉ là dành chút thời gian đi quanh huyện thành hoa lâm mà thôi Đúng là rất thoải mái Nói thật Một huyện mới thoát mũ nghèo có thể làm như vậy là không đơn giản. Tôi thấy ở thành phố Làm Sơn cũng không có mấy huyện quy hoạch tốt như vậy. Thứ Chi Cao không để ý tới phó trưởng Ban Thư ký Ủy ban Nhân dân Thị xã Tăng Khảo Phạm ngồi bên không ngừng nháy mắt mà cứ nói theo ý mình. Một thành thị quy hoạch tốt hay xấu là quyết định được trình độ và năng lực của lãnh đạo phụ trách. lời này do một vị lãnh đạo tỉnh ở Duyên Hải nói đáng để tham khảo. Từ lời này ai cũng có thể hiểu. Thư Chi Cào rất không hài lòng với quy hoạch thành thị của Ninh Lăng, nhưng lại không thể nói thẳng do lãnh đạo quá chưa kém. Y chỉ nói có ý tham khảo, theo léo để thể hiện ý của mình. Thư Chi Cào dám nói ra như vậy chỉ đến khi thế này thôi thì mạch giao huy lúc mạnh nhất cũng không hơn là bao. Hơn nữa đây mới là một quyền thị trưởng, còn có nửa năm nữa tuyển cử mới chính thức làm thị trưởng. Thư Chi Cào không sợ mình chưa sao? Thư Chi Cào không phải kẻ ngốc, Cao Đông và Đường Diệu Văn không phải kẻ ngốc. Lời này trên và tài ký dư hồng thì sẽ có phản ứng gì? Kết thúc bữa tiệc, Thư Chi Cao lên xe mà về, lái xe được y mang từ Lâm Sơn sang. Thư Chi Cao ngồi đó mà suy nghĩ. Thị trường cá đông này tuy có vẻ hào sảng nhưng rất lợi hại, quan hệ dựa hẳn vào ký dư hồng thì người ngoài không đó, kể cả tôi cũng vậy. Tăng Khảo Farm với giờ đã là phó trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thị xã, Thư Chi Cao từ Lâm Sơn tới mang theo một lái xe, những người khác đều không quen. Y có thể có người quen đã công tác lâu Ở Ninh Lăng là quá tốt Hơn nữa Tăng Khả Phạm cũng được bạn Y giới thiệu Trong các phó trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân Tăng Khả Phạm xếp cuối cùng Không ai ngờ khi trưởng ban thư ký Ủy ban thị xã lên trường đảng học Thư trí cao liên chỉ định Tăng Khả Phạm Chủ trì công việc văn phòng ủy ban Thời gian này đi đâu cũng mang theo Tăng Khả Phạm Hắn và Kỳ Dư Hồng có quan hệ như thế nào Thì tôi không cần tìm hiểu Nhưng tôi có thể khẳng định Hắn không phải người thân tín của Kỳ Dư Hồng. Thư chí cao cười nói: "Như vậy là đủ rồi." Ồ, Tằng Cát Phàm hớn yếu mày, hắn không biết sao thư chí cao lại xác định như vậy. Hôm qua ban tổ chức cán bộ gửi văn bản và bức thư xin ý kiến. Văn bản do ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy phái xuống hỏi ý kiến về việc bí thư quận ủy phát triển tiến vào thường bộ thị ủy. Nghiêm Lập Sơn đến hỏi ý tôi, bọn họ đề cử sự chí hòa và Hoàng Quân. Ta lập phát triển bằng Hoa Lâm sao? Thôi thấy kém quá già. Hoàng Côn mà vào đối tượng đề cử Tôi không biết đám nghiêm lập dân khảo sát đối tượng như thế nào Khu khai phát cả năm không có hạng mục gì đau hồn Hoàng Côn cũng gần 50 Vượt quá tuổi quy định Trên tỉnh muốn bí thư quận ủy tiến vào Thường bộ thị ủy chính là muốn làm một tác dụng mẫu Tôi nghĩ có một số người vẫn mang nặng tư tưởng cá nhân Đảng khảo phạm cẩn thận phân tích tin này Sử trí hòa là thân tín trung thành của kỳ dư hồng Lúc trước chính y và Sử trí hòa cạnh tranh Chức chủ tịch tàu lập thất bại. Bây giờ sử Chi Hòa là người có lợi nhất tranh chức thường vụ thị ủy Thư Chi Cao không hài lòng với người mà nghiêm lập dân đề cử. Làm phó vi thư thị ủy quyền thị trường, nói về lý ý không đến mâu thuẫn với nghiêm lập dân và ký dư hồng. Nhìn một thời gian đợi đại hội đại biểu nhân dân thị xã kết thúc là tốt nhất. Chỉ là biểu hiện hôm nay của Thư Chi Cao lại không như vậy. Sư thế phát triển của tàu lập cao tốt chỉ là kém ơn hoa lâm nhưng trụ sở dược liệu cũng có tiếng vang trong tỉnh ăn cả farm công bố để thu chi cao thì bình cốn tượng không tốt với sự chí hòa, cho nên khách quan nói. Vậy ư, tôi đã xem cái gọi là chu sở dược liệu kia, trong cả trụ sở chỉ có hai nhà máy thuốc có chút quy mô, hiệu quả kinh doanh kém. Tuy nói các công ty phát triển và suy yếu là bình thường, nhưng tôi hỏi một chút thì giá trị và lợi nhuận quá kém, đây là do kinh tế Trung Quốc đang suy yếu hay do vấn đề phát triển của công ty cổ tuyển? Tôi hỏi sự chí hòa, y không thể nói rõ, nó đây là do nhiều nguyên nhân. Các công ty trong ngành đều như vậy cả Anh có thể hy vọng trụ sở này Tăng thu nhập cho nông dân sao Thứ Chi Cào lắc đầu nói Trời qua đầu có thể hiểu Nhưng là bí thư huyện ủy Thì anh phải nắm đó khu vực mình quản lý Làm như thế nào đốt túc sự phát triển Ngành sản xuất dược Trung Quốc đang kém phát triển Vậy huyện ủy vì bán huyện các anh định làm gì Có ngành trụ cột nào khác không Thứ Chi Cào nói Làm cho Tăng Khả Pham cảm thấy Thị trường có ấn tượng không tốt đối với tàu lập Thứ chi cao này đến đầu đều chọn nơi phát triển và kém phát triển nhất để mà xem Đến xem công ty nhà nước hoặc tư nhân có hiệu quả kinh doanh tốt nhất mà xem Qua đó nắm được không ít thứ Nửa năm nay Ninh Lăng tăng trưởng đứng thứ 8 toàn tỉnh Bị bây ở trung đoạn phải nói cục diện là khá ổn định Lão Tăng khá ổn định có nghĩa là chúng ta lạc hậu hơn Ản Đồ Đồng thời so sánh với mấy nơi như Miên Châu, Kiến Dương, nam Sơn, Tân Châu Thì đều có tổng GDP cao gấp trên 2 lần Ninh Lăng tốc độ tăng trưởng nhanh hơn chúng ta, như vậy chúng ta càng lúc càng bị bỏ xa." Thứ Trư Cao giữ lưng vào ghế mà nói. "Ninh Lăng nếu như không thể đứng thứ ba trong các chỉ tiêu tăng tốc, đó là quá kém." Cao Đồng say say điện thoại và không muốn nghe, nhưng cuối cùng hắn vẫn phải bật đặc dị. "Tiểu Cao, tôi là Lưu Kiều, sao lâu vậy mới nghe điện thoại?" "Lưu tỷ, vừa nãy tôi để trong nên không chú ý." Cao Đồng gần đã mà nói. Sau lần gặp ở Bắc Kinh Liêu Kiều đã gọi tới hỏi tình hình của hắn Cả đồng chỉ nói vài câu Rồi hai người đã vài tháng không liên lạc Ờ thời gian này cậu có bận không Liêu Kiều có chút do dự Cũng được Liêu tỷ có gì không Ồ tình hình là như vậy Chú ba chị lại hỏi tình hình giữa cậu và Đa Xì Hỏi hai người liên lạc ra sao Gặp mấy lần công việc của cậu như thế nào Đa Xì có chút không đó Cho nên nhờ tôi hỏi giúp một chút cậu cũng biết bố mẹ luôn quan tâm chuyện con cái nên liễu kiều có chút ngại khi nói chuyện này không biết sao chu bao của cô lại thấy cao đồng này làm ăn rất tốt ở tỉnh an nguyên có tương lai nên hứng thú vì thế liền hỏi lưu nhật đồng làm lưu nhật đồng không thể chịu được mà phải cầu cứu liễu kiều liễu kiều đây là mua dây buộc mình muốn thoát cũng không được nên thành cầu nối giữa hai bên không có gì tôi hiểu lưu tỷ chỉ cần nhiều vấn đề gì thì có thể nói tôi sẽ nói hết Cao Đông cười nói Thái Tranh Dương sau khi về nước Cũng không ngừng hỏi tiến triển dự án vào Lưu Nhật Đồng Ha ha, cậu hiểu như vậy là tốt rồi Không chứng hai người có duyên thì sao Nếu Kiều cũng có chút búi vẻ Cao Đông này biết điều Cái khác không cần Chỉ là muốn biết tình hình công tác của cậu trong thời gian này Ờm còn cả tình hình gia đình Công việc thì dễ nói Chẳng qua tình hình gia đình có cần không dựa dựa theo tốc độ phát triển bình thường thì cũng chưa tới mức cần tìm hiểu nhau đối phương chứ, chúng ta nói dối cũng không nên bị nghi ngờ." Cảo Đồng nói. Ừ, cậu nói đúng, tôi cho cậu số điện thoại của Dasily, hai người trực tiếp trao đổi, tôi đoán bên cậu cũng đang hỏi về không, cậu nhớ một chút, 139, tôi đã phải đứng giữa chịu mệt." "Vậy có thích hợp không?" Cảo Đồng gãi đầu. Thanh niên sao lại như vậy Chẳng qua chỉ là gọi điện mà thôi Nếu không như vậy Tôi gọi trước cho Daisy Lee, Bảo nó chuẩn bị tư tưởng trước Liêu Kiều có chút buồn cười Mình thành người làm mối Cao Đông gọi xưa mà có chút khẩn trương Hắn không sợ Chỉ thấy nó hơi lạ Không ngờ lại có chuyện làm mối với hắn Alo ai đó Âm thanh đó to làm Cao Đông giật mình Ờ chào cô tôi là Cao Đông Cô là tiểu thư Lưu Nhược Đồng phải không "Ừm, chào anh, xin lỗi đã làm phiền cuộc sống của anh." Lưu Nhật Đồng ngồi trong văn phòng thờ dài một tiếng, giọng đối phương rất trầm ổn, không hề có vẻ nhẹ nhàng như cô nghĩ, cũng không có vẻ giỡn đùa. "Ờ, nói như thế nào nhỉ? Chính nào vạn như đang nói chuyện công việc." "Nếu tiểu tử khai khí rồi, chúng ta là người sống trong cùng thế giới, cũng đều có ý tốt muốn lừa người xung quanh mình." Cả đồng cười nói. Lưu Nhật Đồng một bên bật máy tính xem tài liệu, một bên nghe điện thoại không nhịn được nở nụ cười ờ khó trai có thể làm bí thư viện ủy xem đang có trình độ được rồi chúng ta nói luôn nhé bố mẹ tôi nghĩ chúng ta đã tiếp xúc lâu như vậy tôi cũng nên hiểu đó một chút về anh như vậy dễ cho tôi đối phó bố mẹ cho nên không vấn đề gì Lưu tiểu thư muốn biết tình hình gì tôi nói ngoài ra cũng nhờ Lưu tiểu thư nói qua về công việc hàng ngày và sở thích gì gì đó của cô cho tôi chúng ta đều cần mà. Bên kia truyền đến tiếng cười to vẻ cô gái cũng thích trò chơi này. Liệu Nhật Đông lắc đầu không biết mọi người sao lại thích mấy cái trò này gì. Hai người trò chuyện gần nửa tiếng. Đến kì lâm đàn có cửa tiến vào mới làm Cao Đông phát hiện mình gọi điện lâu như vậy. Có chuyện gì vậy? Trưởng Ban Địch hỏi ngài có thời gian không? Trưởng Ban Địch muốn báo cáo với ngài về chuyên đề điều chỉnh cán bộ. Ờ, anh mời Trưởng Ban Địch đến văn phòng tôi. Ngụy đã mời chủ tịch đường, bí thư lỗ và bí thư bảng một tiếng nữa tới văn phòng tôi luôn. Các đồng vốn vốn phá thông lệ vua nào thần đó, nhưng rất nhanh hắn phát hiện chiêu này của mình chẳng có tác dụng gì, không thể thay đổi gì cả, hơn nữa còn mang tới phiền phức cho công việc của hắn, nên hắn đành sáng suốt chọn việc theo trảo lưu. Trên thực tế thời đại của Lã Đại Hải khá ngắn ngủi, cánh bộ Hoa Lâm phần lớn được đề bài tư thời châu chỉ trưởng, ngoài vài vị trí khá mẫn cảm thì khi Cao Đông làm chủ tịch viện đã bắt đầu đánh vào Còn đâu quy mô lớn thì 2 3 năm nay không thay đổi. Bây giờ thời cơ đã tới, cả đồng vẫn suy nghĩ vấn đề này, có nên điều chỉnh cán bộ không, làm như vậy có khởi sắc không? Cuối cùng hắn kết luận là phủ định. Trên thực tế, dùng chế độ người giỏi lên chức, kém xuống mới là quan trọng nhất, đây là ý kiến của Cao Đông. Cao Đông không muốn làm quá lớn, hắn chủ trương điều chỉnh từng nhóm nhỏ. Cả đồng vốn hy vọng đợi tí xã đưa ra phương án xóa bỏ cấp khu, kết hợp với tình hình thực tế của Hoa Lâm mà tiến hành chẳng qua phương án này trên tỉnh chưa phê duyệt nghe tin từ sở dân chính thì tỉnh cố ý điều chỉnh nhưng đợi đến sau đại hội đảng và đại hội đại biểu nhân dân diễn ra mới tiến hành tránh cho nhân tố không ổn định lâu địch mười hai cán bộ này đã khảo sát chưa cả đồng một bên đọc mấy cán bộ một bên xem lời nhận xét của ban tổ chức cán bộ đối với mấy cán bộ này ầm đã tiến hành xong trình tự và kết độc đặc điểm công tác của bọn họ mà điều chỉnh về cơ bản bọn họ đều có đủ điều kiện Địch Khoa Dũng làm trưởng ban tổ chức cán bộ nhiều năm, qua vài đời bí thư huyện ủy nên nhiều đó tư tưởng của các bí thư huyện ủy. Hướng Hoa Vĩ kinh nghiệm thì có ảnh hưởng tới công tác tiếp theo của khu phố độ không? Cao Đông gấp tài liệu rồi nói. Hướng Hoa Vĩ đã công tác nhiều năm, đủ đầy gánh vác trọng trách. Địch Khoa Dũng nhướng mày, bí thư đảng ủy khu phố độ mãi vẫn chưa xác định, lỗ đạt nhiều lần đề cử Hướng Hoa Vĩ này đảm nhiệm nhưng Cao Đông vẫn cứ kéo dài. Bí thư Lỗ cũng đề nghị đồng chí Lâm Đan đến xã Lương Sơn làm phó bí thư đảng ủy. Cả đồng hướng nhớ mày, Lỗ đạt đây là muốn giao dịch với mình. Cả đồng cười lạnh một tiếng, mình còn cần như vậy sao? Nhưng hắn nghĩ nếu phó bí thư huyện ủy, nếu như không có quyền lên tiếng về nhân sự, vị phó bí thư huyện ủy đó chẳng có tác dụng gì. Cả đồng liền đồng ý đề nghị của địch Hóa Dũng. Được rồi, anh đưa phương án này cho chủ tịch Đường, bí thư Lỗ và bí thư Đảng hỏi ý kiến của bọn họ. Nếu không có gì biến hóa thì có thể đưa đang thảo luận trong hội nghị thường ủy tuần sau." Địch Hoa Dũng do dự một chút rồi cẩn thận nói. "Chủ tịch Đường sợ Đảng có ý kiến về lựa chọn trường phong tài chính và trường phong giáo dục. Chủ tịch Đường cũng nói với tôi vấn đề này, tôi nói tạm thời chưa tiến tới hai vị trí này, nhưng chủ tịch Đường nói muốn đưa vào phương án." Các đồng ngự lưng ra sau và không nói gì. Đương Diệu Văn trong công việc thì không có gì đáng nói. Nhưng trong cách dùng gầy thì cũng có chút khác nhau với Cao Đông. Trên thực tế, Cao Đông ở vấn đề nhân sự đã hỏi ý kiến của Đừng Diệu Văn, nhưng lựa chọn vai chức vụ quan trọng thì Cao Đông không nhường. Ở một vài vị trí quan trọng nếu hắn nhường thì về sau sẽ ảnh hưởng tới việc triển khai công việc. Trưởng phòng tài chính và giáo dục là hai vị trí tâm điểm, nhất là vị trí trưởng phòng tài chính là khá mẫn cảm và mâu chốt. Về lý nó thuộc bên chính quyền do chủ tịch huyện phụ trách, nhưng trên thực tế nó nhất định cần với do bí thư huyện ủy nắm trong tay. Có thể nói, các quyết định và hành động của huyện không thể tránh khỏi liên quan tới phòng tài chính. Nếu như không nắm giữ chức trưởng phòng tài chính, vậy bí thư huyện ủy có nhiều chuyện không thể làm, không thể đạt quy mô lớn. Ngay khi cao đồng còn đang suy nghĩ điều chỉnh nhân sự trong huyện, tin tức điều chỉnh nhân sự trên thị xã làm mắn mất thương thú với điều chỉnh nhân sự hoa lâm. trương Thiệu Văn được bầu làm Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân trong lần đại hội lần thứ tư. Cùng ngày hôm đó, Trương Tiểu Văn đã trình đơn xin tổ chức Bí thư quận ủy Tây Giang lên thị ủy Ninh Lăng. Thị ủy đã chấp nhận đơn từ chức của Trương Tiểu Văn, công tác của Tây Giang tạm thời do phó bí thư quận ủy Tây Giang, chủ tịch quận Tang Lệnh Thoan chủ trì. Các đồng phân biệt nói tin này do Thang Tranh Dương, Liêu Đạo Nguyên, Hùng Chính Lâm và Liêu Triệu Quốc vừa được nói ngồi ngoài xem động tĩnh. Lúc này, Miên Cân Lam đã làm dùng quân để đa dụng. Như Liêu Động Nguyên nói, bây giờ mặc dù y có tìm Phan Viên Chiêu cũng không có tác dụng. Lúc này Phan Viên Chiêu không phải Phan Viên Chiêu trước đây. Phan Viên Chiêu đã không phải lo lắng đi vấn đề bản thân nữa, cũng không ngại nhân tố bên ngoài, có thể thành hay không thì phải chờ đợi. Kỳ Dư Hồng thật không ngờ trong hội nghị bí tư lại gặp nhiều khiêu chiến mạnh như vậy. Thư Chi Cao không ngại khách ký tỏ ý phản đối, hơn nữa là trôi bỏ hoàn toàn làm Kỳ Dư Hồng rất giật mình. Thị trưởng thư... Sự phát triển của Tàu lập mấy năm này thì mọi người đều thấy. Đồng chí Sử Chính Hòa từ chức Phó Chủ tịch tiến lên làm Bí thư huyện ủy, có thể nói đã có công yến không thể xóa bỏ trong sự phát triển kinh tế Tàu lập. Tôi cho rằng do thị ủy đề cử đồng chí Sử Chính Hòa lên tỉnh ủy để lựa chọn năm thương vụ thị ủy, đây cũng là do tôi và lão trưởng cẩn thận nghiên cứu và báo cáo với bí thư kỳ. Dân lập dân rất bình tĩnh nhưng đầy kiên quyết nói, nếu đã nói rõ thì y cũng không hề lo ngại gì. Thư Chi Cao chẳng qua mới tới mà thôi Lúc này cũng không có nhiều thứ Làm nghiêm lập dân phải e ngại Đối với chuyện này thì y đã sớm chuẩn bị Về tư tưởng Theo ý nghĩ trong hội nghị thường ủy Thì không cần phải báo cáo với Thư Chi Cao và Lục kiếm Dân Như vậy chính là Làm hai người kia có thêm y phong Nhưng Kỳ Dư Hồng lại nghĩ Nếu chuyện lớn như vậy mà không thông báo Sẽ có thể khiến các thường vụ phản ứng mạnh Thư Chi Cao cũng phản ứng rất mạnh Mà một khi lộ ra thì Lục kiếm Dân lam quang từ ngoài tới sẽ có thể ủng hộ Thư Chi Cao mà thái độ của ba người Kim Vĩ Kiện, Chu Xuân Tú, Mao Bình là như thế nào, Kỳ Dư Hồng cũng chưa thể xác định. Một khi xuất hiện thành kiến, ý kiến bị phủ định thì sẽ là đả kích lớn đối với uy tín của y. Tôi không phản đối đồng chí Sử Chiêu Hòa được chọn vào danh sách đề cử. Dù sao 2 năm qua tàu lập phát triển cũng rất rõ ràng. Những đồng chí Hoàng Côn thì tôi cho rằng không thích hợp được đưa vào danh sách đề cử. Mặc dù chỉ là người được lựa chọn nhưng vẫn không thích hợp. Đồng chí Hoàng Côn năm nay đã năm 50 Không phù hợp tiêu chuẩn của thị ủy. Thứ hai theo tôi biết về kinh nghiệm công tác của đồng chí Hoàng Côn chưa hiểu nhiều về cơ sở Trong yêu cầu của tỉnh ủy là phải làm việc ở cơ sở 2 năm Điều này đồng chí Hoàng Côn cũng không phù hợp Thứ chi cao rất bình tĩnh nói Ý của tỉnh ủy thực ra là nắm cơ hội này Khiến cho một nơi làm điểm sáng trong phát triển Mà nếu như vậy thì tôi cho rằng Đồng chí Cao Đông, bí thư huyện ủy Hoa Lâm càng thích hợp hơn đó nói cuối cùng này của thư chi cao như quả đấm đánh mạnh vào ngực Nghiêm Nhật Dân, rõ ràng là tâm bệnh của y, thư chi cao này có phải là chơi mình không? Nghiêm Nhật Dập Dân hơi tái mặt, y nhìn ký dư Hồng Đôi trầm ngâm nói. "Thị trưởng thư, đồng chí Cao Đông còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm công tác, hơn nữa đồng chí này làm bí thư huyện ủy chưa lâu, điều chỉnh đã khỏi Hoan Lâm là không thích hợp." Tại sao phải điều chỉnh? Đề cử Nam Thường Bộ thị ủy cũng không nhất định về điều chỉnh khỏi vị trí công tác mà thư chí cao cười nói hoa lâm hai năm nay phát triển rất nhanh tôi thấy cao đông là lựa chọn thích hợp nhất về vấn đề tuổi tôi chỉ thấy tinh nguyện yêu cầu không qua bốn tuổi nhưng đâu có yêu cầu trên tuổi gì bí thư kỳ tôi cảm thấy ý kiến của thị trưởng thư đáng để suy nghĩ đồng chí hoàng côn dù là tuổi hay kinh nghiệm công tác đều không thích hợp đề cử ngược lại đồng chí cao đông thích hợp hơn nhiều tôi đề nghị liệt đồng chí sử chí hòa và đồng chí cao đông vào danh sách đề cử với tinh nguyện Lục Kiếm Dân lạnh nhạt nói. Nhiệt độ trong phòng hội nghị thoáng cái giảm đi nhiều, chứng tiến phóng bu đầu ghi chép, trong hội nghị ba người thì y đã khéo léo từ chối đề cử Hoàng Côn, mặc dù Hoàng Côn chỉ là thêm cho có nhưng cũng đại biểu thái độ. Kỳ Dư Hồng nhíu mày, y đang nghiên cứu xem tại sao Thư Chí Cao và Lục Kiếm Dân lại cùng phản đối Hoàng Côn, theo lý bọn họ phải biết sự chính hòa là lựa chọn chính cơ mà. Ý đồ của Kỳ Dư Hồng là muốn sửa chính hòa lên Hoàng Côn vào chỉ cho có mà thôi. Hoàng Côn không phải lựa chọn thích hợp thì cả ký Dư Hồng và nghiêm đập dân đều hiểu. Trương Thiên Phóng lúc trước cũng ý kiến những ký Dư Hồng đã giải thích chỉ là vào chỗ đủ danh sách. Ký Dư Hồng đây là muốn sự chiến hóa được tình vị thông qua. Chẳng qua trình tự thì phải đủ cho nên Trương Thiên Phóng mới không nói gì. Nhưng hai người kia cùng nhắc tới đề cử Cao Đông làm cho ký Dư Hồng có chút lo lắng. Mà kể hai người xuất phát từ công tác khoa lâm làm tốt Hay là do cao đông nhanh như vậy đã quan hệ với bọn họ Cũng đáng để cảnh giác Thư truy cao mới đến một tháng mà mưa hồ tỏ vẻ không chịu yếu thế Điều này càng làm cho kỳ dư hồng chú tâm hơn Lão Thư, Lão Lục Nếu không ai ý kiến về đồng chí Sử Chí Hòa Thì tôi thấy cứ lựa chọn người mà báo cáo lên trên đi Mặc dù trên tỉnh yêu cầu ninh lặng báo cáo hai người Trong đó một làm dự bị Nhưng trong thời gian này suy nghĩ về hai đồng chí Sử Chí Hòa và đồng chí Hoàng Côn tôi thấy hai đồng chí này đều phù hợp với điều kiện mặc dù đồng chí hoàng côn hơn nhiều tuổi hơn một chút nhưng cũng không vượt qua hạn mức tối đa của tỉnh quy định về phần kinh nghiệm công tác cơ sở thì tôi thấy cũng không có gì không ổn đồng chí hoàng côn đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy khu khai phát đây là đầu cầu kinh tế của ninh lăng chúng ta đồng chí hoàng côn làm bí thư đảng ủy thì chính là ngọn cờ đầu chẳng qua tỉnh quyết định như thế nào đó là do tỉnh tôi thấy hai đồng chí này phù hợp với điều kiện tôi đề nghị cứ giao ban tổ chức cán bộ báo cáo lên trên Cái Dư Hồng mặc dù nói rất bình tĩnh nhưng lại không cho phản đối. Thứ Trí Cao và Lục Kiếm Dân đều cảm nhận được trong lòng có chút khó chịu vô tức giận. Lục Kiếm Dân không thèm nói gì, mà Thứ Trí Cao lại im lặng, chứng kiến bóng ở bên ghi chép mà thôi. Phan Viên Chiêu sa sầm mặt đã khỏi văn phòng Dương Đình Minh, y không ngờ Dương Đình Minh lại tỏ thái độ cứng rắn như vậy trong vị trí Thượng bộ thị ủy Ninh Lăng. Dương Đình Minh trực tiếp bác bỏ đề cử của thị ủy Ninh Lăng Điểm danh thẳng cao đông, Phan Biên Chiêu nghĩ đến đây liền có chút tức giận. Dương Thiên Minh này quá ngông cuồng, ngay cả bổ nhiệm một thương vụ thị ủy mà cũng can thiệp vào. Phan Biên Chiêu tự nhận mình vẫn đủ tôn trọng Dương Thiên Minh, ở hầu hết các công việc thì vẫn phối hợp tốt, bây giờ trước khi y lui về sau thì đề cử một thương vụ thị ủy cũng không có gì quá đáng mà, sao Dương Thiên Minh lại dám ngang nhiên phản đối như vậy? Nghĩ vậy, Phan Biên Chiêu quyết định cứ dựa theo phương án đã thống nhất mà báo cáo lên bí thư tỉnh ủy Quý Thành Công. Mặc dù Quý Thành Công không chuyên môn hỏi về nội dung phương án lần này, nhưng cũng từng hỏi đến vài thị xã, chẳng qua không nhắc gì tới bên Ninh Lăng. Điều này làm cho Phan Viên chiêu bình tĩnh và tự tin hơn nhiều. Dù cho sau đại hội đảng, Quý Thành Công sẽ rời khỏi tỉnh An Nguyên, nhưng tuổi của Quý Thành Công chưa đến. Như vậy Quý Thành Công ủng hộ thì dù Dương Thiên Minh có phản đối cũng vô ích. Phan Viên chiêu cũng không lo nhiều cho chính mình, sang Nam Y sẽ tới đại hội đại biểu nhân dân, đi là điều được tổ chức xác định. Dương Thịnh Bình có lẽ cũng rời khỏi tỉnh An Nguyên Cụ thể đi đâu không rõ Mặc dù Phan Viên Chiêu thấy Cao đồng cũng được Nhưng nếu đã đáp ứng kỳ dư hồng Hơn nữa đây là người thị huỷ ninh lăng đề cử Thì xu dòng đầy thuyền đi Phan Viên Chiêu không tin một mình Dương Thịnh Bình có thể lật trời Ngay khi Phan Viên Chiêu còn đang cân nhắc Trình bày phương án điều chỉnh này với Quý Thành Công Dương Thịnh Bình đã nhàn nhã Cầm chén trà đi vào văn phòng của Quý Thành Công Lão Dương ngồi đi Thấy Dương Thị Minh tới, Quý thành công cũng không hề ngạc nhiên. Quan đại hai người mặc dù không quá mật thiết, nhưng có nhiều điểm tương đồng nhau. Có tiếng nói chung, Dương Dân có tiếng nói chung không có yếu hoàn toàn nhất trí trong xử lý công việc, cũng không chấp nhận nhưng bước khi có trách đoạt về lợi ích. Bí thư có cái uy của mình, mà phó bí thư phụ trách công tác tổ chức cũng có phạm vi của công việc của y. Trong phạm vi công việc thì Dương Thị Minh cũng có sức ảnh hưởng lớn, đây là do quyết định cơ cấu tổ chức của Đảng. Dương Thiên Minh nhìn bức tranh chữ treo trong văn phòng của Quý Thành Công Tôi không muốn gì Dân làm chủ Đây là câu trong đạo đức kinh Năm năm trước Dương Thiên Minh được bổ nhiệm làm Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Y làm ở vị trí này 5 năm Mà Quý Thành Công lúc đó cũng vừa tới Ai cũng nói tình cảm quân tử nhạt như nước Dương Thiên Minh thật ra cảm giác Quan hệ của mình và Quý Thành Công cũng có mùi Y tới văn phòng Quý Thành Công Liên nhìn vào bức tranh kia đầu tiên Nghe nó là do bạn tốt của Quý Thành Công tặng Mặc dù không phải danh giá gì Nhưng Quý Thành Công lại thích nó Quý Thành Công cũng chú ý đến vẻ mặt Có chút phức tạp của Dương Thiên Bình Nên cười nói Sao thế, Lão Dương Tôi thấy anh đầy cảm xúc Có phải thấy gì không Ờ, bức tranh chữ này viết rất hay Tôi nhớ bức tranh này đã treo ở đó 5 năm Ngay cả vị trí cũng chưa từng đổi Dương Thiên Bình gật đầu nói Thời gian trôi qua quá nhanh Thoáng cái đã 5 năm, đời người có mấy lần 5 năm, mà cố thể công tác cùng nhau được mấy lần như vậy. Đúng thế, công tác 5 năm với nhau là có duyên, lúc con trẻ thì không nhận thấy, chỉ cần có chút tuổi là thế thời gian trôi qua quá nhanh. Quý Thành Công gật đầu. Bí Thư Quý, anh nói đúng, chúng ta công tác ở An Nguyên cùng nhau 5 năm, cướp cuộc chúng ta đã lưu được gì cho dân chúng An Nguyên? Duyên Thiên Minh cười nói. Để lại gì ư? Lời này đúng là làm người ta phải suy nghĩ. Quý thành công suy nghĩ một chút rồi nói. Nói đại đề mấy thứ như phát triển kinh tế thì đó là công việc của bên chính quyền, mặc dù có quan hệ với chúng ta nhưng không trực tiếp. Tôi cảm thấy chúng ta chỉ có thể lưu lại chế độ và tác phong làm việc, còn làm một đám cán bộ có năng lực. Dù quý thành công hay Dương Thị Minh đều biết đó một điều cả hai không thể tiếp tục làm bí thư tỉnh ủy Và phó bí thư tỉnh ủy An Nguyên. 5 năm thoang cái trôi qua, đã là lúc bọn nó rời đi. Mỗi một vị lãnh đạo đều có phong cách làm việc của mình, quý thành công và Dương Đình Bình thực đảm cũng không ganh ghét gì Ninh Pháp, cơn sóng cải cách đang và sẽ diễn ra. Bí thư nói đúng, chúng ta có thể lưu lại chỉ là tác phong làm việc và cán bộ có năng lực, về phần chế độ tôi thấy ở đâu chẳng giống nhau." Dương Đình Bình cười nói. "Bí thư Theo ý kiến của tỉnh ủy thì đã có phương án điều chỉnh thêm thương bộ thị ủy cho bốn thị xã. Trưởng ban Phan và tôi có ý kiến khác nhau. Tôi muốn nói chuyện với anh về ý kiến của mình. Quý thành công kiên nhẫn nghe Dương Đình Bình giới thiệu. Quý thành công nghe các cẩn thận, nếu Dương Đình Bình đã đến tận nơi nói về phương án kia thì cũng có đạo lý nhất định, nhất là khi nói tới đề cử của thị ủy Ninh Lăng, quý thành công liền hiếu đăm một chút. "Náo Dương, tôi đồng ý quan điểm của anh. An Nguyên đang đứng trước cơ hội phát triển." Chúng ta cần phải dùng cán bộ có năng lực làm kinh tế tốt cho Hoa giàu. Anh Bảo Lão Phan điều chỉnh lại phương án. Quý thành công gật đầu nói. Lần trước tôi lên Bắc Kinh vừa lúc gặp phải Lưu Thác, bạn nào của anh ở Trường Đặng, Lưu Thác còn hỏi tôi về anh, tôi cũng thay anh mời anh ta tới ăn nguyên chơi. Dương Thịnh Bình hơi giật mình mà nói. Ờ, tôi và anh ta đã lâu không liên lạc, anh ta còn bận hơn tôi, không có thời gian mà gọi điện. Lão Dương Bạn đọc vài thường xuyên liên lạc mới giữ được tình cảm Ai cũng nói bạn càng đi càng gần mà Quý Thành Công cười nói Sau này chúng ta công tác khác tỉnh Cũng thường xuyên liên lạc Từ ngày 12 đến 18 tháng 9 Đại hội đảng lần thứ 15 của Trung Quốc Thuận lợi diễn ra tại Bắc Kinh Trong hội nghị bầu đa các ủy viên Bộ Chính trị Và các ủy viên Trung ương Đảng Ủy viên Dự khuyết Bí thư tỉnh ủy Hoàng Trung Tô Giác Hoa Được chọn làm ủy viên Bộ Chính trị Quý thành công, Đình Pháp, Dương Thìn Minh, Trừng Niệm Lan, Thái Chánh Dương, Lưu Đạo Nguyên được chọn làm ủy viên trung ương đảng. Huỳnh Chính Lâm được chọn làm ủy viên của ủy ban kỷ luật trung ương. Ngày mười tháng bảy, thị ủy Ninh Lăng nhận được thông báo của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, cao đồng chính thức làm thường vụ thị ủy Ninh Lăng. Kỳ dư ông lúc này rất buồn bực. Đối với việc tỉnh ủy phủ định đề cử của thị ủy Ninh Lăng mà trực tiếp xác định cao đồng làm thường vụ, đây không chỉ là một việc bổ nhiệm. Mà bao gồm cả việc tình quỷ chối bỏ công tác của thị ủy Ninh Lăng Do ý lãnh đạo Ký giữ ông cho là như vậy Phan Bình Chiêu lúc gọi điện cũng không vui vẻ gì Phan Bình Chiêu nói rõ Quý Thành Công không chấp nhận người mà thị ủy Ninh Lăng đề cử Có hướng nhân về Cao Đông làm thương bộ thị ủy Phan Bình Chiêu không rõ điều này Có phải là do nửa năm nay Hòa Lâm thường xuyên xuất hiện trên truyền thông hay không Hay còn vấn đề khác Nhưng có một điểm dám chắc Quý Thành Công biết Cao Đông hơn nữa còn co trọng Quý thành công không biết gì về Sư Chí Hòa. Ngoài việc biết đó là bí thư viện ủy nào đó ở Ninh Lăng, thậm chí ngay cả tuổi và thành tích của Sư Chí Hòa cũng không biết. Sau khi nhận được tin này, ký giấc ông cả đêm không thể ngủ. Y biết Phan Viên Chiêu đã cố hết sức, ở tình hình bình thường thì trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy có quyền lên tiếng đối với một thương bộ thế ủy bình thường, nhưng không ngờ bí thư tỉnh ủy lại có trọng cao đông. Ngoài việc kỳ dư hồng thầm mắng cao đồng biết tạo thế Thì chỉ còn biết trách sự trí hỏa số đèn Nếu không phải yêu cầu thường vụ thiệu ủy bắt buộc phải sinh ra trong địa phương đó Thì Phan Vinh Chiều có thể điều chỉnh sự trí hỏa đến nơi khác Trên thực tế Sau khi tin tức này truyền ra Làm rất nhiều người nên lăng phải suy nghĩ Đau đầu nhất chính là nhiễm lập dân Y bồ nghĩ rằng quyết định của hội nghị Thường ủy rồi trình lên tình ủy Là không vấn đề gì Nhưng không ngờ tình ủy lại quyết định như vậy Đây là điều hiếm thấy trong cả tỉnh, đây là một sự nhắc nhở đối với phó bí thư thị ủy mới nhậm chức như y. Nghiêm lập dân không hiểu tại sao cả đông lại được lãnh đạo tỉnh ủy coi trọng như vậy. Theo ý thấy, nó là nhờ chức đó tướng Quỳnh Hoa không ngừng yêu cầu truyền thông đưa tin về Hoa Lâm. Chức một tuần khi ban tổ chức cán bộ chính thức bổ nhiệm thì Cao Đông đã biết, đó là do Lưu Tri Quốc gọi điện báo cho Cao Đông. Sau khi được biết Dương Thiên bình và Quý Thành Công Đồng ý trong việc để Cao Đông làm thương bộ thị vị Ninh Lăng Liệu trị quốc đoán vấn đề này Đã không có vấn đề gì Nên gọi cho Cao Đông Trình Nhật Lâm có chút ngạc nhiên Cao Đông ngay điện thoại đến nửa tiếng Hơn nữa còn tránh cô Điều này làm cô có chút tò mò Bình thường khi Cao Đông Ở bên cô thì không muốn nghe điện thoại Dù nghe cũng chỉ nói vài câu là xong Với tính cách của Liệu trị quốc Thì tuyệt đối Không nằm chắc sẽ không nói chuyện với hắn Mà tính cách của Dương Đình Bình thì khi đã nói với Lưu Tri Quốc thì chuyện cũng đã thành. Tính bác bỏ đề cử của Thị ủy Ninh Lăng trực tiếp bổ nhiệm người không phải không có, nhưng nó đại biểu cái nhìn của Tỉnh ủy. Đó chính là đề cử của Ninh Lăng không phù hợp với ý đồ của Tỉnh ủy, điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với hắn, cá đồng cũng không rõ, nhưng bây giờ hắn không cần lo cái việc này. Tỉnh ủy chỉ làm xác định thân phận thương bộ thị ủy của hắn, nhưng hắn đảm nhiệm công việc gì là phải do Thị ủy quyết định Mình có điều chỉnh hay không Cả đồng thực tế muốn nở lại Hoa Lâm Nhưng hắn biết khả năng này rất hiếm Quận ủy Tây Giang đang thiếu bi thư Mà quận Tây Giang có tổng GDP cao nhất Ninh Lăng Hơn nữa còn cả cơ cấu nữa Cả đồng biết trọng trách của quận Tây Giang Sẽ khó thoát khỏi tay mình Nếu để hắn nở lại Hoa Lâm là tốt nhất Hoa Lâm có trụ cầu tốt như vậy Theo tốc độ bây giờ thì 2-3 năm vượt quát Với Quốc quận Tây Giang cũng là bình thường, hắn tối 5 năm là cốt để biến một huyện nghèo cấp quốc gia trở thành đứng đầu thị xã. Hơn nữa giai đoạn 1 công trình cải tạo thành phố đã hoàn thành, bây giờ huyện thành Hoa Lâm phù hợp người ta sống. Bí thư quận ủy quận Tây Giang, khả năng này là rất lớn. Bây giờ quận Tây Giang có nhiều vấn đề khô khan. Chủ tịch Tăng Lệnh Thuần bận như đội viên cứu hỏa, không có tinh lực triển khai công việc khác. Thu tài chính tăng quá chậm, thu hút đầu tư còn kém nhiều. Tăng Lệnh Thuần lại mới được bầu lòng người ở quận đang tan đá xa xôi như Quế Tản Hữu nói đây là giai đoạn hỗn loạn nhất của quận Tây Giang cả cán bộ đều chờ đợi xem ai có thể tới cũng có một khả năng là Hoàng Côn đến làm bí thư quân ủy Tây Giang mà điều tới làm bí thư đảng ủy kiêm chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát kết quả này cũng được mặc dù khu khai phát hai năm qua phát triển chậm nhưng dù sao nó không gâu gánh nặng lịch sử hơn nữa khu khai phát là cánh cửa kinh tế của thị xã Ninh Lăng Dù là ai làm ở đó thì thị giám cũng toàn lực ủng hộ, có ưu thế hơn hẳn các quận huyện khác. Cao Đồng đoán đến ba hôm sau mới bắt đầu có quyết định chính thức. Trưng Thiên Phong chính thức thông báo với Cao Đồng là thị ủy muốn điều chỉnh công việc của hắn, bí thư ký dư ông muốn nói chuyện với hắn. Sau khi nhận được điện của Trưng Thiên Phong, Bưu Liên Hường cũng gọi cho Cao Đồng. Khi lựa chọn bí thư quận ủy Tây Giang, ký dư ông đã hỏi ý kiến của Bưu Liên Hường. Bưu Liên Hường đã đề cử Hoàng Côn Nhưng Kỳ Dư Hồng cho rằng Hoàng Côn thiếu sự sáng tạo Tây Giăng bị bệnh nặng nên cần thuốc mạnh Biểu Liên Hương liền đề cử sự trí hòa và cao đông Sau đó khi Kỳ Dư Hồng báo vì Biểu Liên Hương là Tình vị cơ bản xác định cao đông làm thương bộ thị ủy ninh năng Biểu Liên Hương không tỏ thái độ mà nói cần suy nghĩ Cầu dâu sầu thật đó và thương bộ thị ủy mà còn giấu vô tỉ Biểu Liên Hương cười nói Vô tỉ tôi do giam nói láo với chị Tôi mới nghe được từ hôm trước mà thôi nhưng chưa có quyết định đó đàng thì sao tôi dám nói lung tung chuyện này chỉ biết mà một ngày chưa có văn bản thì chưa tính mà có thể có biến hóa hôm đừng miệng lưỡi với chị tôi thấy bí thư kỳ đang rất buồn bực bội bị cậu gõ cho cú này quá mạnh rồi làm hỏng hết kế hoạch vưu liên hương cười cười một tiếng vưu tỷ nói thật tôi muốn ở lại hoa lâm tôi không dám mạnh miệng nhưng để tôi ở hoa lâm dù cho bí thư quận ủy tây giang là ai trong hai năm gdp thu tài chính và thu nhập dân chúng của hoa lâm không vượt qua tây giang tối mai họ tiên kia cả đồng đổi chủ đề trụ cột của hoa lâm đã tốt bây giờ có người muốn lên hái đào thì sao được cậu đó được lợi mà còn kêu than địa vị của tây giang thì hoa lâm có thể so sánh sao vưu linh hương cười mắng mặc dù bây giờ tây giang có chút khó khăn những trụ cột còn đó chỉ cần khởi động lại thì tôi nghĩ kinh tế tây giang sẽ một lần nữa có tác dụng đầu tàu của ninh lăng được rồi tôi ở lại Hoa Lâm, anh muốn đến Tây Giang thì đến, tôi không đến. sự chỉ hòa không phải muốn tới Tây Giang sao? đi ăn tới đó đi. cả đồng thản nhiên nói. được rồi tôi chỉ thông báo với cậu mà thôi. chờ cậu vào thường vụ thì chỉ là phân công mà thôi, cậu chỉ cần phục tùng tổ chức là được. vua lên hương mắng. cậu bây giờ đừng có mà chọn béo bỏ gầy, không thể có chuyện tốt cậu chiếm hết mà. cả đồng bỏ máy xuống rồi cẩn thận suy nghĩ. Tin tức của ký dư ổng nhanh thật, hắn biết tin chưa đầy 2 ngày, hội nghị thông bộ tỉnh ủy chưa tiến hành mà y đã biết được việc này. Ký dư ổng đương nhiên hiểu rõ vấn đề giữa Cao Đông và Vu Linh Hường rất tốt, có thể hỏi ý kiến Vu Linh Hường chính là muốn truyền tin tức, mặc dù bí thư thị ủy và phó bí thư thị ủy một lòng muốn đẩy sự chi hoàn lên nhưng đã bị Cao Đông đánh bại, chỉ sợ điều này sẽ làm ký dư ổng phải suy nghĩ, tin kia truyền tới chính là cô ấy muốn hòa giải đôi chút. Tất cả đã là quá khứ. Nếu đã xác định thì không nên Phải so đo chuyện lần trước Dù sao ký dư hồng cũng là một bí thư thị ủy khá được Mặc dù y toàn lực đẩy hai người kia Nhưng dù sao cũng không gây khó dễ gì cho hắn Có ai không có thân tín Ai có thể không có bạn bè thân thiết Cả đồng thấy điều này là rất bình thường Chỉ cần không chơi đều sâu lưng là được Còn quang minh chính đại cạnh tranh Thì cao đông có thể hiểu Đương nhiên muốn chơi sau lưng Thì cao đông không phải không làm được Trong tay hắn cũng nắm giữ một vài tin tức Chẳng qua hắn không cần phải làm như vậy, như vậy sẽ phá vỡ quy định ngầm trong chính trị mà còn đẩy vào ngõ cụt, cấp trên kiêng nhất là vấn đề này, một khi đi vào con đường đó thì tiến độ chính trị của anh sẽ dừng lại. Tiến ký dư hồng tiến tới có ý gì? Chẳng lẽ mình phàm phàm con đối vị trí cho nhau? Cả đồng hiểu, nếu ký dư hồng đã rõ ràng trưng cầu ý kiến của Vô Liên Hường Như vậy khả năng hắn ở lại Hoa Lâm gần như không thể Dù là ai làm bí thư quận ủy Tây Giang Thì vị trí của hắn phải động Khả năng giữa khu khai phát và Tây Giang là ngang nhau Thành tích của khu khai phát là Là rất bình thường Hoàng Côn quen làm việc ở thị ủy Nên thiếu ý tưởng mới Tìm đủ đường để mở cục diện nhưng không ăn thua Điều này làm ký dư hồng cũng rất thất vọng Nhưng Hoàng Côn lại trung thành Theo ký dư hồng vài năm Nên không thể vì không làm tốt mà dễ dàng điều chỉnh được Nếu không như vậy chính là Ký Dư Hồng tự táp vào miệng mình Bây giờ có cơ hội thích hợp Hoa Lâm về cơ bản đã vào khuyết đảo Con đường phát triển là rõ ràng Hoàng Côn có thể đảm nhiệm ở Hoa Lâm hay không Thì Ký Dư Hồng cũng cần suy nghĩ Chẳng qua hắn đến làm ở khu khai phát Thì ai tới làm bí thức quận ủy Tây Giang Sự triệu hòa Tiêu Phượng Minh có thể nhưng không giống Cả đồng cũng phải tốn thời gian cân nhắc Nhưng có một điều khẳng định được đó là Hắn đời khỏi Hoa Lâm mà Đương Diệu Văn không thể có cơ hội lên làm bí thư viện ủy. Đương Diệu Văn mới tới, thành tích gần như chưa có thì sao có thể thực hiện? Nếu như vậy, Hoàng Côn có thể có cơ hội tới Hoa Lâm làm bí thư viện ủy. Lúc này, Vương Phủ Mỹ gọi tới. "Ô, Mỹ ca, cảm ơn Mỹ ca, hôm nào em mời khách, được được, đương nhiên rồi, anh phải bố trí giúp em, chúng ta không sai không về." Vương Phủ Mỹ gọi tới thông báo cho Cao Đông biết. Hội nghị Thường vụ tỉnh ủy vừa diễn ra và thông qua phương án điều chỉnh Thường vụ thị ủy. Tin cao đồng bất ngờ được đưa vào, có lẽ 2 3 ngày nữa ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy sẽ chính thức gửi tới thị ủy Ninh Lăng. Xem ra hiệu quả đúng là nhanh, hội nghị thường vụ tỉnh ủy thông qua thì không thể có biến hóa nữa, chỉ sợ trong vài hôm tới là ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy sẽ gửi văn bản tới. Cao đồng thở phào nhẹ nhõm, thời buổi nay đúng là không dễ dàng gì. Vấn đạt, anh đang ở đâu vậy? Bí thư Cao, tôi đang ngở nhà máy thiết bị, một vài đồng chí công nhân phản ánh vấn đề, tôi đang trao đổi với bên nhà máy. Ờm vấn đề không lớn, tôi có thể giải quyết được. Bí thư Cao, tôi lập tức về, ở đây cũng không có chuyện lớn, tôi giao cho lão không xử lý là được. Hoa Vân Đạt nghe giọng Cao Đồng có vẻ khác thường nên có chút kinh ngạc, quan hệ giữa y và Cao Đồng đã tốt hơn nhiều. Ngoài việc nghe nói Cao Đồng rất cứng rắn ở Hoa Lâm ra, Hoa Vân Đạt có thể hiểu về Hoa Lâm chỉ là mấy chỉ tiêu kinh tế mà thôi. Lưu Như Hoài mặc dù có quan hệ tốt với Hoắc Vân Đạt nhưng lại chưa tới mức cực thân. Hơn nữa, Lưu Như Hoài không hiểu nhiều về Cao Đông, chỉ có thể giới thiệu qua. Vì thế đến khi Hoắc Vân Đạt tiêu hoàn lâm thì mới coi như tạo được quan hệ khá hòa hợp với Cao Đông. Trong gần nửa năm công tác, hai bên có nhiều điểm nhất trí, xử lý công việc đều giống nhau khiến hai người có quan hệ mật thiết. Không ít lần Cao Đông thậm chí bỏ qua Phó Chủ tịch Thường trực Miêu Nguyệt Hoa mà trực tiếp bố trí Hoắc Vân Đạt đi làm. Hoặc Vân Đạt cũng có thể cảm nhận được việc Cao Đông coi trọng mình, mặc dù Cao Đông nhỏ hơn Y mười mấy tuổi, nhưng Y không thể thừa nhận rất nhiều vấn đề Bí thư Viện ủy quá trẻ tuổi này có quan điểm vượt qua thời đại. Mà mọi chuyện diễn ra thường theo đúng suy đoán của Cao Đông. Đương nhiên quan điểm, tác phong làm việc của hai người không hoàn toàn nhất trí. Cao Đông đúng là đánh giá cao Phác Vân Đạt, vì Phó Chủ tịch huyện vẫn luôn làm công tác cơ sở mười mấy năm, từ một cán bộ cơ sở lên làm Bí thư đảng ủy xã, khu. Nếu không có bản lĩnh thì sao được? Hơn nữa, lên lục 3 năm được bầu làm cán bộ tiêu biểu, chỉ đương uy tín đã đủ nói đọa vấn đề. Mà Hoác Vân Đạt công tác ở Hoa Lâm cũng không làm Cao Đông thất vọng. Chỉ đương vấn đề cải cách mấy công ty nhà nước đã được Hoác Vân Đạt đẩy mạnh. Mặc dù trong quá trình xuất hiện vài vấn đề nhỏ, nhưng Hoác Vân Đạt có thể nhanh chóng xử lý tốt. Với cơ bản không tạo thành song do lớn, không cần Cao Đông và đừng diệu văn phải quan tâm. Sau đó mấy hòng mục thu hút đầu tư cũng là điểm sáng của Vân đạt Hoắc Vân Đạt bội vàng vào văn phòng Cao Đông. Trong điện thoại, Cao Đông mặc dù không nói gì, nhưng Hoắc Vân Đạt có thể cảm nhận ra Cao Đông có thể có việc lớn cần bàn. Về phần chuyện gì thì trên đường Hoắc Vân Đạt vẫn đang suy nghĩ. Chuyện công việc thì Hoắc Vân Đạt lập tức bác bỏ. Trong thời gian này, y làm việc khá thuận lợi. Dù là hạng mục đầu tư của tập đoàn Elise hay là hạng mục nhà máy xử lý nước thải với tổng vốn 80 triệu cũng đều tốt. Hạng mục mặc dù có tranh cãi nhưng cuối cùng vẫn được xác định. Dự tính năm sau hạng mục này có thể đi vào tiến hành. Có lẽ là sớm có lời đồn Cao Đông đang cạnh tranh trước Bí thư Quận ủy Tây Giang. Chẳng lẽ nói là Cao Đông vượt qua sự chỉ hòa? Còn có lời đồn trên đỉnh sẽ thêm một thương vụ thị ủy. Chủ yếu là Bí thư Quận ủy quận phát triển tạo thành tấm gương đi đầu. Nhưng hình như vẫn chưa có phản ứng mà không biết là thật hay giả. Hơn đương nghe nói thị ủy đề cử sự chỉ hòa với tỉnh ủy. Trong lúc nhất thời Hoác Vân Đạt tất khó hiểu, ý đúng là không nghĩ ra Cao Đông gọi mình về làm gì. Khi Hoác Vân Đạt vào văn phòng Cao Đông, Cao Đông đang ngồi sau bàn đọc Đạo Đức Kinh. Hắn đã đọc quyển này vài lần, nhưng mỗi lần đọc đều có một cảm nhận riêng. Hoác Vân Đạt giúp Cao Đông nhiều việc, thậm chí hơn cả Quế Toàn hữu Nếu nói Quế Toàn hữu giúp Cao Đông xử lý công việc hàng ngày, như vậy Hoác Vân Đạt chính là đại tướng của hắn. Đồng chí Vân Đạt ngồi đi. Cao Đông bỏ sách xuống và cười nói. Bí thư Cao có chuyện gì quan trọng phải không? hoặc Vân Đạt có chút khó hiểu. Đồng chí Vân Đạt, tôi có thể được điều đi. Cả đồng xua tay ngăn hoặc Vân Đạt đang định nói chuyện. Anh ngồi đi, tôi cũng không giấu gì anh. Hôm nay hội nghị thường vụ tỉnh ủy đã thông qua việc tôi làm thường vụ thị ủy Ninh Lăng, mà ý của thị ủy có lẽ điều chỉnh vị trí của tôi bây giờ, có lẽ không phải khu khai phát thì là Tây Giang. hoặc Vân Đạt giật mình nhìn Cao Đông. Thường vụ thị ủy không phải nói thị ủy đề cử sửa chữa hòa hoàng côn là nhân viên dự bị sao tỉnh ủy không chấp nhận đề cử của đinh năng mà chọn người khác điều này hoàng quân đã chưa bao giờ nghe nói tới bí thư cao ý của ngài là ngài sẽ rời khỏi hoa lâm theo lý cao đồng lên làm thường vụ thị ủy đó là bước tiến mà bao cán bộ cấp chính quyền không thể vượt qua mà vị bí thư huyện ủy này mới hai tuổi đã vượt qua bây giờ tiến vào cấp phó giám đốc sở đây là một điều chưa từng có trong lịch sử Quan trọng nhất chính là cao đồng thay đổi vị trí sẽ ảnh hưởng gì đối với mình cao đồng vào thị ủy tức là có quyền tham gia các quyết định có thể nói sau này khi mình lên chức thì cao đồng sẽ có quyền lên tiếng Hoác Vân đạt biết cao đồng có quan hệ mật thiết với trường ban tổ chức cán bộ thị ủy Trương Thiên Phóng có quan hệ này hơn nữa cao đồng còn là thương vụ thị ủy thì cũng làm khả năng của hắn được nâng cao Nhưng cao đồng lại đi khỏi hoa lâm điều này có nghĩa Hoác Vân đạt mất cơ hội dựa vào cao đồng Mất cơ hội tăng cường quan hệ Cả đồng đến Hoa Lâm đã được 3 năm Có thể nói nơi đây có nhiều tình cảm với hắn Hắn cũng không muốn đi Khi tôi mới tới thì Hoa Lâm còn nghèo khó Đến bây giờ tuy không dám nói Hoa Lâm thay đổi do tôi hết Nhưng coi như tôi bỏ ra không ít tâm huyết, Có không ít tình cảm Bây giờ sẽ rời đi Tôi thực lòng cũng không muốn Bí thư cao Chẳng lẽ ngài nên làm thường bộ thị ủy Nhất định phải rời khỏi Hoa Lâm sao Tôi nghe nói tỉnh quỷ bố trí thêm thường bộ thị ủy ở các quận Viện có kinh tế phát triển, mục đích là làm mẫu cho các nơi khác. Mà Hoa Lâm chúng ta chỉ cần giữ xu thế này thì trong 2-3 năm nhất định sẽ vượt qua Tây Giang, làm lá cờ đầu của kinh tế Ninh Lăng là chuyện sớm muộn. Hoàng Vân Đạt cũng biết khả năng cao đông mở lại gần như bằng không, nhưng y vẫn không nhịn được mà nói. Đồng chí Vân Đạt, cả đồng đang định nói chuyện thì có điện thoại gọi tới. "Phóng ca, ha ha, cảm ơn. Tôi cũng mới biết. Tôi sao dám giấu quan anh?" Không phải chờ có văn bản tới Thì mới dám xác định sao Hà hà Một ngày văn bản chưa xuống thì chưa tính Đương nhiên đương nhiên rồi Phóng ca ra chiêu thì thằng em dù phá sản cũng phải tiếp Nhất định như vậy đi Cả đồng vừa đặt máy xuống thì lại có người gọi tới Ồ bí thư lục Vâng Chuyện này ngài cũng biết rồi sao Cảm ơn ngài đã quan tâm và ủng hộ tôi Vâng Bí thư lục bố trí tôi đương nhiên sẽ đến Nhất định như vậy Cả đồng thở dài một tiếng rồi dập máy Một lần nói chuyện mà không ngừng có người gọi đến phá đám, điện thoại một lần nữa đổ chuông. "Cảo Đông, cậu được đó. Tôi nói thì giá đề cử mà cậu không có động tác gì, ngoài việc tạo thế thì đã cậu đã sớm có hành động rồi, cậu quá âm hiểm đấy." Lâm Quang cười phá lên. "Động tác trên thị xã như thế nào thì anh biết mà, không phải giống cách làm bên biên châu cùng Kiến Dương sao? Kinh tế trên hết, chỉ tiêu đệ nhất trùng hợp là hai năm nay Hoa Lâm may mắn phát triển nhanh một chút." Nên lọt vào mắt lãnh đạo tình vị Làm ca không lên hại tôi như vậy chứ Cả Đông cũng theo địa vị thay đổi Mà xưng hô khác hơn Làm quang rất hài lòng với cách nói của cao đông Y cười nói Tiểu cao, cậu đừng có ra vẻ với tôi Sự chích hòa dễ bị đánh á như vậy sao Bây giờ bí thư kỳ sợ là rất buồn bực Được rồi Cậu lần này làm mất lòng quá nhiều người rồi Cậu sang vị trí mới làm cho tốt Để bí thư kỳ nở mày nở mặt Nếu không cậu chờ xem Cà Đồng cũng đang cân nhắc lời Lam Quang nói. Lam Quang và Lục Kiêm Dân không cùng phía. Tác phong làm việc của hai người khác nhau. Lục Kiêm Dân đi lại gần với Thư Chi Cao, còn Lam Quang lại lắc lư. Anh đã có biết y đứng phía nào, chẳng qua có thể khẳng định Lam Quang có căng thẳng với Nhiêm Lập Dân. Trong hệ thống chính pháp Lam Quang đã có vài điều chỉnh nhỏ, đây là nhắm vào bộ máy mà Nhiêm Lập Dân đã tạo ra từ trước. Ví dụ như đề bạt Trần Lôi làm Phó cục trưởng cục Công an thị xã. Cơ đồng không biết Lâm Quang đây là tỏ ý tốt với mình hay là muốn đánh mạnh vào hệ thống công an Ninh Lăng. Cục trưởng cục công an thị xã Mã Nguyên Sinh được nghiêm lập dân mạnh mẽ đề cử. Mặc dù có chút khó khăn nhưng cuối cùng thị ủy vẫn thông qua. Trong hệ thống công an có thể nói nghiêm lập dân đang khống chế hoàn toàn, Lâm Quang gần như không cho tay được vào hệ thống công an Ninh Lăng, nhất là nghiêm lập dân còn làm phó bí thư thị ủy, Lâm Quang muốn đứng vững trong hệ thống chính pháp là không dễ. Bây giờ ký Dư Hồng và nghiêm lập dân Về cơ bản đi chung đường, nhất là khi Thư Chi Cao cùng Lục Kiếm Dân rõ ràng qua lại cùng nhau, Kỳ Dư Hồng càng phải liên minh với Nghiêm Lập Dân, chỉ là như vậy cũng không ít vấn đề. Thứ nhất, Nghiêm Lập Dân có quan hệ không tốt đối với mấy thường vụ khác. Dù là Trương Thiên Phóng vừa liên hương là người theo Kỳ Dư Hồng thì cũng chỉ có quan hệ bình thường với Nghiêm Lập Dân. Mà Kim vĩnh Kiện, Chu Xuân Tú, Mao Bình càng đối đầu với Y. Điều này làm Kỳ Dư Hồng muốn hợp nhất thế lực của Mạch Giao Huy có chút khó khăn ngoài ra nhân dân dân có quan điểm khá khẩn trương với cấp huyện lúc trước mạnh mẽ đề bạt trưởng phòng công an khiến không ít lãnh đạo chủ yếu cấp huyện phản đối những động tác này khiến ý có điểm trong cục công an thị xã nhưng ý cũng có mâu thuẫn với chính quyền huyện mà ca đông là ví dụ rõ nhất lam quang ở trạng thái này liền tỏ ý muốn đưa trần lôi lên ca đông cũng rất ủng hộ nhưng vẫn có điều cần suy nghĩ mà lam quang có lẽ cũng thấy thời cơ chưa tới nên chưa áp dụng vào thực tế mấy cuộc điện thoại gọi tới Hoắc Vân Đạt cũng có thể đoán ra Cao Đông đang nói chuyện với ai. Cách gọi phóng ca là rất thân thiết, Hoắc Vân Đạt nghĩ đó là trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy Trương Thiên Phóng, bảo sao Cao Đông cũng nói sau này vẫn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Sau này Cao Đông đi đâu muốn tạo uy tín thì phải điều chỉnh nhân sự, mà cán bộ cấp phó huyện muốn điều động thì dù Cao Đông là thương vụ thị ủy thì không có ban tổ chức cán bộ thị ủy ủng hộ, vậy anh rất khó thực hiện. Bí thư lục Trên thị ủy chỉ có một người họ Lục, đáng được Cao Đông gọi như vậy, Hoa Quân Nạt cũng có thể đoán ra, đối phương là Phó Bí thư thị ủy, chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Lục Kiếm Dân. Từ cách nói chuyện hai người cũng có thêm một điểm trên công việc. Về phần người cuối cùng họ Nam thì không nhiều mấy, các thị giá chỉ có một họ Nam là Lam Quang, nhất là câu Biên Châu Kiến Dương, càng xác định thân phận của đối phương, Lam Quang không phải từ bên Biên Châu sang Ninh Lăng sao? Hoa Quân Nạt cảm thấy quan hệ giữa Cao Đông và Lam Quang tuy không thân bằng chứng thinh phóng, những quen thuộc hơn với lục kiếm dân nhiều Đồng chí Vân Đạt Chúng ta nói tới đâu rồi Ôi một cuộc nói chuyện mà Bị phá ngang nhiều quá Mất hết cả hứng Cả đồng có chút bất đắc dĩ mà nói Hoặc Vân Đạt cười cười đầy ẩn ý Bí thư cao Thân phận của ngài bây giờ đã khác Bọn họ gọi tới đều là chúc mừng ờ, Sau này ngài cũng là người cung cấp với bọn họ Hà hà Sao giống như thời phong kiến vậy gì Đồng chí Vân Đạt Anh học khoa văn à tôi học khoa lý học là ngành máy móc nhưng sau khi tốt nghiệp kiến thức chảo thầy rồi 10 năm rồi mà hoắc vân đạt cười nói Ồ, oh, vân đạt nếu có cơ hội thì anh nên học nhiều vào đi cao một chút cao đông gật đầu nói tôi chắc không thể ở lại hoa lâm nếu có cơ hội thì anh có thể đều đi không ờm um, tôi nói đây là rời khỏi hoa lâm hoắc vân đạt do dự một chút rồi nói nếu bí thư cao coi trọng hoắc vân đạt tôi tôi xin nghe theo bí thư cao nói Ờ, bây giờ sợ còn chưa được. Nói thật, hợp tác với anh tôi rất hài lòng. Ai cũng hy vọng có một đồng nghiệp hòa hợp với mình mà. Các bạn vừa nghe xong tập số 63 của cuốn Tiểu Thuyết, Thủ đoạn quan trường của sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.